Cực Phẩm Gia đình Tập thứ 170 Từ vị cung kính ông quyền phái hoàng đế rồi mới xoay người lại mỉm cười nói với Lâm Tam Làm tiểu huynh Nga có gì cứ hỏi Lão Hổ nhất định biết gì nói đó Mà nói là nói hết <cười> Nói ra khay, nói ra khay Lâm Vãn Vinh ôm quyền, vai lại cười hỏi, à từ tiên sinh, xin hỏi đông doanh tấn công cao lệ, ai sẽ là người lo lắng nhất? Vấn đề này mà cũng đi hỏi, kẻ ngốc còn biết rõ nữa kìa từ vị đáp. Người lo âu nhất chính là vua nước cao lệ. Lâm Vãn Vinh gật đầu, xem quốc lực vật lực của cao lệ, họ có thể đủ sức kháng cự đông doanh hay không? Quốc lực cao lệ suy nhược, không thể sánh cùng đông doanh được. Theo như lão hủ dự kiến không quá hôm nay, văn thư cầu viện của vua nước cao lệ sẽ gửi đến. Từ vậy đầy tự tin nhận định, À, vậy thì dễ bàn rồi. Lâm Văn Vinh cười, nói tiếp, Vì cao lệ cầu viện đại hoa ta, mọi chi phí quân sự lương hưởng tử tuất họ phải gánh chịu, cái gọi là hao phí thâm thục quốc khố không tồn tại nữa. Bởi vì ta xuất binh kịp thời, cho nên khiến cho tổng thất của quân lực đại hoa giảm đi đến cực độ, từ tiên sinh, tính toán như vậy là được xong chưa? Thật không biết Lâm vãn Vinh có chủ ý quái quỷ gì từ bị gật gật đầu rồi lại lắc đầu. À, nếu chỉ tính toán tổng thất của nhân lực và vật lực, cách tính toán của Lâm Tiểu Quỳnh không sai. Nhưng xuất binh cứu cao lệ vào lúc này, đại qua ta sẽ gánh lấy mạo hiểm rất lớn. Tiểu Quỳnh chưa tính đến điều này. Đầu tiên là không bị lộ lã, đó là nguyên tắc cơ bản của chúng ta, cho nên mới nguy hiểm gì gì đó. Lâm vãn Vinh mỉm cười điềm đạm nói tiếp. So với lợi ích dĩ đại kia, mọi nguy hiểm đều đáng giá. Toàn lời vô nghĩa, cố viện cao lệ được lợi ích chỗ nào? tâu Mộ Bạch đã từng chung việc với Lâm Tam nổi giận bắt bẻ. Lâm Vãn Vinh cười ha ha vài tiếng. ha tâu Trạng Nguyên, dù ngài không thấy một vật nào đó, cũng không có nghĩa là vật đó không tồn tại. Nếu đại qua ta không tốn một đau, một thương mà có thể chiếm được cao lệ, ngài nói xem đó có phải lợi ích hay không? Ê, chiếm được cao lệ? quầng thầng trên điện điều ngay người, tân lâm tam này thật quá lớn mật, điều như thế mà dám nói ra, hiện nay độc quyết tấn công đại hoa tự lo cho mình còn không xong, làm sao có thể nghĩ đến chuyện chiếm đóng cao lệ. Tự bị có kinh nghiệm phong phú trầm tư suy nghĩ một hồi tròn mới hỏi: "Ý à, lâm tiểu huynh chẳng lẽ lại nhân dịp cao lệ mượn binh của đại hoa ta, ta bèn nhân cơ hội này chiếm luôn cao lệ?" hay cách nghĩ này tuy hay, nhưng nghe rằng vua cao lễ không phải là không chuẩn bị. Nếu bọn họ một mực theo tôn chỉ thà làm ngọc dở, không làm ngói lành, hết lòng đề phòng chúng ta sợ việc này cũng khó thành. Cho nên chúng ta phải sử dụng phương thức ôn hòa mà thôi. Tiểu đệ trải qua mấy ngày, mấy đêm nát óc suy nghĩ, cuối cùng đã nghĩ ra được một ý tưởng vĩ đại gọi là nhất thể lưỡng chế, dùng người cao lễ cai trị cao lễ, nói chứ... Nếu không có gì bất ngờ, đó chính là cao lệ muốn trở thành trong bản đồ đại qua Nhất thể lượng chế, người cao lệ trị nước cao lệ, đó là ý gì? Không chỉ quần thần trong điện mà cả hoàng đế trên ngai vàng cũng ngồi không yên, không chờ được điều nhao nhao hỏi. Lâm vẫn vinh dung dương đắc ý, cười tươi như hoa. À, cái gọi là nhất thể lượng chế, người cao lệ cai trị cao lệ, chính là vua cao lệ thừa nhận hoàng đế đại qua là chính quyền trung ương. Tuyên bố hai nước là một, nhưng Cao Lệ vẫn tiếp tục do vua Cao Lệ cai trị, họ có thể có toàn quyền tư pháp kinh tế, nhưng giao cho Đại Hòa ta thống nhất quản lý về ngoại giao và quân sự. Sau khi Cao Lệ và Đại Hòa trở thành nhất thể, hai người có thể tự do thông thương, tự do kết hôn. Đại Hòa khuyến khích dân cư hai nước di cư qua lại, trường học Cao Lệ gia tăng giảng dạy Hoa ngữ. Chỉ cần tin tức này được công bố, Nếu người Đông Doanh tấn công cao lễ, thì tức là họ tiến công đại hoa, cùng thiên triều ta chính diện đối kháng, thử hỏi Đông Doanh có đảm lượng này hay không? Mọi người nghe qua điều trận mắt há mồm kinh ngạc, chính tên Lâm Tam nghĩ ra được chủ ý này hay sao? Tư tưởng vĩ đại như thế tuyệt đối không thể do người thảo dân bình thường suy nghĩ ra được. Phòng bên cạnh từ Chí Tình cũng cảm thấy chua xót. <cười> Ngày thường thấy hắn cùng từ trường Kim Hi Hi ha ha! không ngờ hắn lại ra tay tuyệt không lưỡng lự từ giờ trở đi hắn làm sao dám gặp mặt vị tiểu công nữ kia từ trường kim có chút tình ý đối với hắn cả sảo sảo cũng nhận biết được nhưng hắn lại vẫn cứ tuyệt tình như thế từ tiểu thư khẽ cắn răng hừ một tiếng <cười> bạc tình bạc nghĩa người phụ kẻ quá lòng gương mặt nhò nhánh của nàng ẩn đỏ hai tay bưng lấy mặt có cảm giác như người đang phát sốt từ vị tinh thông việc triều chính nghe lâm tam nói một hồi mặt mày hấn hở vẫn để cho vương thất cao lệ cầm quyền nhưng cướp đoạt của họ quyền ngoại giao và quân sự thật là kỳ diệu không chém tận giết tuyệt không làm cho vua cao lệ đau lòng mà còn để đi được chút an ủi không đến nổi phản kháng quá kịch liệt cuối cùng là do trong cảnh bị người oan bức bách cho nên vua cao lệ đành hoàn quản tiếp nhận cái mộng tưởng vĩ đại nhất thể lưỡng chế này Đề nghị của Lâm Tam về hôn nhân hỗn hợp, chi cư qua lại giữa hai nước lại càng tuyệt diệu. Được như thế vô hình trung đại hoa đã thực hiện được việc động hóa dân tộc. Trong người có ta, trong ta có người, cao lệ có muốn tạo phản cũng không thể được. Mắt hậu của Hoàng đế lóe sáng, Lão Trầm Tư một hồi lâu rồi hỏi Thành Dương. À Dương Quỳnh, Quỳnh nhận thấy ý kiến của Lâm Tam như thế nào? Hoàng thượng, lời của Lâm Tam có sức mê hoặc rất lớn. Nhưng địch nhân nguy hiểm nhất của đại qua ta chính là đột quyết. Chỉ có tiêu diệt giặc hồ mới mong vĩnh viễn giữ vững cơ nghiệp đại qua Một khi phân tâm đến việc người khác ảnh hưởng đến đại nghiệp kháng hồ tạo nên hậu quả không thể giải quyết được. Thảnh hoàng thượng suy nghĩ kỹ. Thành Dương Thành Khẩn đáp lời. Tô Mộ Bạch xuất lĩnh một bộ phận triều thần ôm quyền đồng thanh bẩm. A. Thảnh hoàng thượng suy nghĩ kỹ. Thành vương là bậc lão thành chính chắn, còn Lâm Tam là nhân tài mới nở rộ. Hai mặt vấn đề đều có đạo lý. Nhưng, như Thành vương đã nói, cơ nghiệp đại hoa mới là quan trọng nhất. Một khi đã chia cho cao lệ thì không biết là phúc hay họa. Hoàng đế hai mắt nhắm nghiền trầm tư cả buổi thật lâu sau mới thở dài thật sâu. Ê, dàng sơn xả tắc trên hết. Lâm Tam, nếu ngươi muốn thuyết phục ta, ta cho ngươi thêm một cơ hội duy nhất nữa. Tiểu dân tuyệt đối không muốn thiết phục Hoàng thượng Lâm vãn Vinh cười không quan tâm Việc này chính là việc đất nước đối với tiểu dân tuyệt đối vô can Nhưng thấy chưa bị đã nhận trên triều địch Do dữ như thế, tiểu dân có một câu như gai mắt ngăn cổ không nói không được Người hãy nói đi Mắt hổ hoàng đế lóe lên, hai tay chống vào lông ủy chăm chú nhìn Lâm vãn Vinh không hề e ngại nói lớn À, tiểu dân xem ra chưa từng có ai vì lợi ích trăm năm của đại qua mà mở mang bờ cõi. Triều đình yên lặng như tờ, không ai dám hó hé, cả tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được. Được, được lắm. Hai tay lão hoàng đế vỗ xuống long ỷ, đứng phát lên mặt thoáng sắc hồng quát lớn: "Chưa có ai mở mang bờ cõi, Lâm Tam nói rất đúng, trẫm muốn làm người đầu tiên mở mang bờ cõi." Việc cao lễ không được nhân nhượng các canh bằng tiếp xem, chia quân tương trợ cao lễ như thế nào. Thấy hoàng đế đã hạ quyết tâm không ai lại dám phản bác, thành dương liếc nhìn lâm tam bước ra khỏi hàng tàu. Hoàng thượng, trước mắt đại qua ta không còn binh để phái đi, muốn cứu viện cao lễ, chỉ còn có cách thỉnh đích thân lâm đại nhân đi. Nữ nhân sau rèm lại đưa ra một mảnh giấy, hoàng thượng đọc xong đôi lông mày giãn ra cười nói. <cười> dương huỳnh đừng có dội lâm tam vẫn chưa dứt lời lâm ái khanh trẫm thấy người mặt mày hớn hở nhất định đã có kế hay có thể người có cách điều binh rồi phải không nhưng mà trẫm báo trước trong tay ta không có một quân mộc tốt nào có thể điều động được đâu <cười> hình như hoàng đế lão gia tử là con dung trong bụng ta làm sao lão biết ta có biện pháp Lâm Vãng Vinh nghi hoặc bước lên phía trước, chỉ thấy lão hoàng đế vẻ mặt thần bí đang nhìn hắn cười. cười. Hoàng thượng, tiểu dân có một biện pháp nhỏ nhỏ có thể đưa ra cùng chư vị thương thảo một chút. Mạo nói đi! Thấy nụ cười kẻ trộm trên mặt Lâm Tam. Trực giác hoàng đế báo là việc sẽ thành. Có một tên Lâm Tam này đủ để sánh với ngàn vạn binh mã. Lâm Vãng Vinh dặn đi bước, mỉm cười giản giải. Trận chiến cầu Lệ cực kỳ căng thẳng. Nếu phái đại quân tiến đến, e rằng quân đội chưa tới Cao Lệ đã bị chiếm đóng. Theo ý tiểu dân, không bằng trưng binh tại Đông Bắc Đại Hoa, cùng với những dùng tiếp giáp Cao Lệ, gọi tên là Đại Hoa Trung Dũng Quân, quân do triều đình trực tiếp quản lý, cũng phải tương dối đến lãnh đạo việc quân liện. Thứ nhất, Bắc Phương và Cao Lệ gần nhau, quả chiến tranh có thể lan đến bất kỳ lúc nào. Nhân dân các địa phương trên vừa giúp nước, vừa giữ nhà nên càng nhiệt tình, Thứ nhị, dân dùng Bắc Phương có phong quá anh Dũng, nhiều bộ tộc chuyên tới ngựa, dễ chuyển quá thành quân đội, công tác huấn luyện cũng không tốn bao nhiêu công sức. Lẽ đương nhiên tất cả quân phí lượng hướng đều do Cao Lễ chi trả. Đại qua Trung Dũng quân chuyên trách bảo vệ, tận tra địa khu Cao Lễ, dùng chiến tranh nuôi chiến tranh để cho bọn họ rèn luyện trưởng thành trong ngọn lửa chiến tranh. Tương lai Đại qua ta có thể đào tạo thêm một lực lượng mạnh mẽ, nhất cử tam tứ tiện, không biết ý các vị thế nào. Đến kẻ ngốc cũng biết phương cách này có thể thành công. Căn bản là triều đình không hề tốn một chút sức lực, tất cả các khoản tiền đều do cao lệ chi trả, chỉ đơn giản dùng máu lửa trui rèn trung dũng quân, chuyện tốt như vậy còn kiếm ở đâu ra? À từ tiểu thư cô cũng là người mô trí, làm tàm có kiến nghị như vậy kìa. ý cô ra sao? Hoàng đế hỏi từ chỉ tình, từ chỉ tình than khẽ buồn rầu tâu khai bổng hoàng thượng, Lâm Tam không có câu nệ thối cũ, khéo ứng biến, dần nữ tự thẹn không bằng phương pháp trên bên tại chỗ thật là một sáng kiến, chỉ cần vận dụng thỏa đáng là được. Chỉ trong ngày 1 ngày 2 đại qua ta sẽ có thêm quân chủ lực. Hoàng đế cười to. Ha, Tần Lâm Tam thật là giỏi, quả thật là suy nghĩ rất hay. Hôm nay nghe người nói chuyện còn hơn cần cầu đọc sách thánh hiền 10 năm. Từ nay còn ai dám bảo người không thể cùng bàn diệt nước, chẳng là người đầu tiên không tha cho hắn. Đại qua trung dũng quân, trung dũng gồm đủ giữ nhà giúp nước, danh tử này nghe rất hay. <cười> Lý Thái cùng từ vị đưa mắt nhìn nhau, cái vị huynh đệ lâm tam này thật sự là thâm sâu không lường, chủ ý nào cũng có thể nghĩ ra được, hắn không chịu tham gia quân đội thật là rất đáng tiếc. À, cũng không biết, Chỉ Nhi liệu có thể khuyên được hắn tham gia quân đội không? Lý Thái nhíu chặt đôi lông mày hỏi. À, tên tiểu tử quỷ quái này thật lắm mô mô, bất kỳ lúc nào hắn cũng có thể tung ra một mẹo, được một người như hắn còn hơn cả mười dạng hùng binh. Chỉ Nhi! Từ vị lắc đầu cười khổ nhẹ giọng. Nhà đầu ngốc kia đã lúng sâu vào trong đó rồi mà vẫn không biết. Trong hai người bọn chúng ai là người khuyên ai ta cũng không biết được. Lý Thái Nhiễu mày à nhúng sâu vào trong, lão liếc nhìn Lâm Tam gật gật đầu cười nói: "Thì ra là vậy, ta còn tưởng là gần đây chỉ nhi còn phải chịu cảnh phòng đơn gối chiếc thêm dài. Hay tên tiểu tử Lâm Tam này cũng không phải kém, có nhận phẩm có bản lĩnh, chỉ có da mặt hơi dày hay giỡn lâm trò, ngoài ra không còn khuyết điểm nào khác." Thành dương nhéo chặt đôi mài, cẩn thận hỏi. Hoàng thượng, thần đệ còn lo lắng một việc, cho dù tổ chức trung dũng quân ngay tại chỗ, nhưng dùng tân binh chưa từng trải qua chiến trận đi cố viện cao lệ, đánh nhau với đông doanh, liệu có hiệu quả không? Đao thuật của vũ sĩ đông doanh rất lợi hại, thần đệ đã từng tận mắt chứng kiến. <cười> Ủa, nguyên là dương gia có quen biết với người đông doanh? Lâm Vãng Vinh cười hát hát. Đào pháp của vũ sĩ Đồng Doanh cố nhiên là lợi hại Nhưng không nên quên Bọn chúng đổ bộ thác chiến đào pháp phát huy được mấy thành Còn một điểm quan trọng hơn nữa Một khi đại qua ta phát binh cố viện cao lệ Đột nhiên hiển thị quyết tâm vô cùng kiên định Dưới bản lĩnh của Đồng Doanh liệu có dám vút trâu hồng Đồng Doanh giống như lò xo Ta mà yếu đuối thì chúng càng mạnh bạo Chỉ cần chúng mới ló dạng ta cương quyết đánh phủ đầu tuyệt không nương tay À vậy quyết định như thế đi Quan thượng mím cười, quả tóc xọn chỉ vũ tuyển binh bên trong vùng quan ngoại đều động tướng lãnh dõi tự cấm vệ quân của kinh thành đi phụ trách huấn luyện Trung Dũng quân, một việc không phiền hai người, biện pháp này do Lâm Tam đại xuất Lâm Ái Khanh ta bèn các cửa ngươi làm thống soái Trung Dũng quân. Thống soái Trung Dũng quân, mọi người đều kinh hãi, tuy đội quân này vừa mới dựng lên nhưng lại bảo vệ an nguy vùng trong điểm quan ngoại cùng với cao lệ Hoàng thượng vừa phán một câu, quân quyền đã lọt vào tay Lâm Tam, nghe lập tức hắn trở thành ông vua không ngai của Cao Lễ, sao không khiến cho mọi người hoảng sợ được? Lâm Bảng Vân xoa tay cười nói: <cười> "Tiểu dân chỉ là một tiểu gia đình nho nhỏ của Tiêu gia, lấy việc phục thị tiểu thư và phu nhân làm nhiệm vụ của mình, hoàng thượng đã ngự bút ban thưởng thiên hạ để nhất định là đã cổ vũ tiểu dân tận trung, chức vụ làm tốt công việc của mình." Còn như những việc khác, lâm Tam gan nhỏ chưa từng bao giờ dám lo nghĩ tới. Cúi sinh Hoàng thượng thu hồi lãnh đá ban Chịu làm gia đình không nhận phong vương, đại khái lâm Tam là người thứ nhất từ trước đến nay. Ánh mắt mọi người nhìn hắn nóng rực, khâm mộ, ghen ghét, cười nhạo, trăm người có trăm loại tâm tư khác nhau. Nhưng lão hoàng đế không hề giật mình, dường như đã dự liệu trước, lão mỉm cười. À, tiêu gia thật khó kiếm được một gia nhân có lòng trung thành như ngươi. Tuy nhiên chẳng có nghe nói, người cùng hai vị tiểu thư của tiêu gia có chút quan hệ yêu đương. <cười> người là tử bảo vệ mà tử ăn cắp à. Mọi người đều đã nghe qua chuyện này ít nhiều. Nay hoàng đế vừa nhắc đến cả bọn liền phá ra cười ẩm ẩy, làm bản vinh đành phải chống chế. Yên hoàng thượng, người đã thấy đó tiểu dân có nhân phẩm xuất chúng như thế thật là không thể không được nữ nhân ưa thích. Nhân thần hoàng thổ chỉ dạy cho Tiểu Vân làm sao để tài năng đừng sức chúng nữa, Tiểu Vân thật sự là khó xử quá. Từ chuyện quốc gia nhảy sang chuyện tư sự, mọi chuyện Lâm đại nhân đều đi tiên phong, quân thần trổ lên cười ha hả. Ha. Việc thứ ba là việc đưa quân lên phía Bắc chống giặc Hồ, việc này đã được thảo kế hoạch chu đáo từ trước. Ly Thái đem lộ trình công sự phân bố binh lực ra giảng giải tường tận, từ chỉ thần ở phòng bên lại bổ sung thêm Giảng giải hơn nửa canh giờ vẫn chưa dứt. Nữ nhân sau rèm an tĩnh nghe mọi người nói chuyện không có hành động gì khác. Lâm Văn Vinh ngắm nhìn bóng dáng bình lặng ngồi sau rèm. Lúc này tâm trí đã an tĩnh, hắn càng lúc càng cảm giác hình bóng này rất là quen thuộc. Thời dịp mọi người đều chăm chú nhìn vào bán đồ hành quân, hắn bước tới gần bớt rèm. Vừa bước đến bậc thèm, hắn đã nghe một tiếng thở dài yếu ớt rồi một giọng ngạc ngào khe khẽ ngâm. Sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, tây hồ ca biểu kỷ thị hư. Nổng phong huân đắc du nhân túy, trực bả Hàn Châu tố bệnh Châu. Xin mở ngoạc bài thơ Lâm Bảng Vân đọc khi gặp Tiêu Thanh Tuyền đã được dịch từ các chương trước. À, à, thanh truyện làm Bảng Vân thấy trong đầu chấn động nghe ầm một tiếng rồi không còn biết gì nữa. Lần đầu tiên gặp gỡ bên hồ Huyền Vũ, ngẫu nhiên hội ngộ tại Diêu Ngọc Phượng. Tỏ bày trong tiêu gia nội trạch, hoang tình giữa lúc vượt núi, từng cảnh từng cảnh như cuốn phim lướt qua trong đầu hắn, mấy tháng không thấy mặt lòng, mong nhớ tựa như bị bỏ bùa, càng thêm thấm thiết. À, thanh tuyên! Lâm Vãn Vinh si si ngốc ngốc, phản phất như người mất hồn, đờ người tại chỗ, thì thào tự nói như bị ma ám. Làm tiểu huynh! lâm tiểu huynh! Từ vị gọi nhỏ lai tỉnh hắn. Cậu bị sao vậy? Lâm Vãn Vinh hoàng hồn chỉ thấy hơn trăm cặp mắt của toàn triều đình đều chăm chăm ngó mình. Nguyên Lý Thái đã trình bày xong mọi người thấy lâm tam, kẻ vốn cơ trí linh hoạt nay đã như kẻ ngốc đứng đờ người tại chỗ, đương nhiên đều cảm thấy kỳ quái. Hắn nhìn lại vào phía sau rèm hoàn toàn trống trơn, nào đâu còn thấy bóng dáng thanh tuyển. À, à thanh tuyển! Lâm Vãn Vinh kêu lớn bước lên vài bước, muốn vén rèm lên. À, Lâm Đại Nhân, dạy tên thái giám dội cản trước người hắn. Giữa triều đình không được tự tiện sông bừa, thỉnh Đại Nhân lập tức trở về vị trí. Lâm Vãn Vinh không nghe thấy gì, đầu óc hắn chứa toàn hình ảnh của thanh tuyền Ngày ngày hy vọng trùng phùng, lại đến vô tình rồi lại rời xa không chủ ý. Tư vị gần như trong gan tấc mà xa cách như biển trời này khiến người kiên cường như Lâm Vãn Vinh cũng phải nổi cơn điên. Tránh ra! Hắn quát lớn sấn vào giữa hai tên thái giám đang ngăn trở, bước nhanh lên trước, cấm vệ quân từ bên cạnh tràn đến. Truẹt một tiếng, trường đao rút ra khỏi vỏ, cản ngay trước mặt. Như không thấy gì, long Văn Vinh tiếp tục song thẳng đến. Mọi người trong triều thấy Lâm Đại Nhân vừa mới chuyện trò vui vẻ. Chỉ trong nháy mắt trở nên một kẻ điên khùng đều lấy làm kỳ quái. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau không ai dám hé môi. Ở bên kia vách nhìn qua cửa sổ trống, Từ Chỉ Tình thấy rõ màn kịch kỳ lạ kia diễn ngay trước mắt, người làm loạn ở kim điện đều bị giết không tha, vì sao tên Lâm Tam này lại điên khùng như vậy, ngay cả tính mạng của mình cũng không màng đến. Mắt nàng đưa tới bức trèm còn lay động khẽ, lòng chợt thấy mất mát, không biết nữ tử kia là người ra sao mà có thể khiến cho Lâm Tam tình nguyện mất mạng vì nàng ta như thế. Hoàng thượng Từ vị đứng gần lâm tam nhất, nghe hắn gọi thanh tuyền liền biết ngay có chuyện không hay. Mắt thấy hắn cùng cấm quân sắp xảy ra xung đột, lão vội ôn quyền tàu. Hoàng thượng, xác thấy sự việc trọng đại, lâm đại nhân bị bức bách nên mới thế. Thỉnh hoàng thượng chấp thuận cho cậu ta tiến lên phía trước diễn qua. Hoàng đế mỉm cười khẽ phẩy tay, cấm quân lật đật dạt ra hai bên. Lâm Bảng Vân vội phóng vào phòng, sau rèm trang trí mộc mạc thanh nhã không có vật gì khác ngoại trừ một bàn, một ghế, hương hoa lan bàng bạc trong không khí thấm đượm tâm can người, trên bàn còn đặt một manh giấy điệp mỏng vẽ cảnh giữa chốn hoa đào khắp nơi, một người thân hình cao ráo khóe miệng hơi nhếch tựa cười tựa không đang chắp tay sau lưng tản bộ, khí chất nhàn nhã được nét vẽ tôn lên sống động, nét mực chưa khô Đôi chỗ trên mấy cánh hoa trời có vết vài giọt nước thấm tựa như nước mắt của nữ tử, ở góc bên phải đề hai hàng chữ nhỏ. Mẫu hiểu xuân lai trì, tiên du bách hoa tri tuế tuế chủng đào hoa, khai tại đoạn trường thì. Dịch nghĩa Ban chiều hay buổi sớm dù xuân có đến muộn thì trăm hoa đều biết trước, hoa đào hàng năm vẫn nở vào lúc đoạn trường. Dịch thơ Sớm chiều xuân dẫu muộn, trăm hoa vẫn tỏ tường, mỗi năm hoa đào ấy hé nở lúc đau thương. Nét bút thanh tú quen thuộc, hương nước hoa lan không lẫn được, lại biết rõ tính tình Lâm Vãn Bình như thế, trừ thanh tuyền ra còn có ai khác. Lâm Vãn Bình run run cầm lấy bút họa, nhìn những giọt lệ chưa khô mơ hồ như thấy thanh tuyền vừa rơi lệ vừa múa bút như bay vẽ nên bức tranh này mỗi hắn chợt nghẹn, khóe mắt trào lệ. Trong lòng dâng lên nỗi cảm động, ấm nồng không nói nên lời. Mỗi năm hoa đào ấy, hé nở lúc đau thương. Lâm Vãn Vinh thở dài, nhắm độc. Cẩn thận cùng bức họa lại, vén rèm bước nhanh ra ngoài. Thấy đại điện trống trơn, đã tan triều từ lâu. Thanh tuyến! Lâm Vãn Vinh vận lực toàn thân kêu to, Tiếng vọng ông ông quan khắp đại điện nhưng thật lâu sau vẫn không có người đáp lại thanh tuyền không gặp mặt hắn lại vội vàng bỏ đi là sao thoáng thấy bóng kim quang của long bào xa xa lâm bản minh trong lòng cực kỳ nghi hoặc hắn không thể bay đến bên lão hoàng đế để hỏi cho ra lẽ hắn cắn răng nghiến lợi vừa bước chân ra khỏi đại điện thì phía đối diện có một người chạy vội tới đụng ngay vào thân hắn <cười> ôi chao Một thanh âm yêu kiều la to một giọng nữ vang lên. Ngươi, ngươi đi đâu vậy? a từ tiểu thư. Lâm vãn vinh hơi sững số Vì sao cô còn ở đây không phải đã bái triều rồi sao? Bái triều thì sao? Cảm nhận thân nhiệt trên người hắn từ chỉ tình mặt như thiêu đốt vội đẩy hắn ra cắn răng hừ nhẹ. Hoàng cung lớn như vậy ta không thể đi lại trong cung một chút sao? Hoàng cung này cũng không phải do nhà ngươi khai phá ra kêu mà. Nếu là lúc trước gặp loại mỹ sự tán tỉnh bông lân như thế này, tất nhiên Lâm Vãn Vinh sẽ triêu chọc một phen. Chỉ có điều hôm nay hắn làm gì có tâm tình như vậy nên chỉ lắc đầu cười nhẹ lách qua một bên đi tiếp. Người đi đâu thế? Từ chỉ tình nhíu mày buộc miệng hỏi. Lâm Vãn Vinh cười đáp. <cười> Dùng lại câu nói của từ tiểu thư, hoàng cung lớn như vậy ta không thể đi lại trong cung một chút sao? Từ chỉ tình thở dài. Người không nói ta cũng biết, người đi kiếm hoàng thượng, phải không? Đón trúng nhưng không đột thưởng. Lâm Vãn Vinh không dừng chân. Lời vừa dứt người đã đi thêm vài bước. Từ chỉ tình mỉm cười. cô thưởng hay không ta chẳng biết. Tuy nhiên, điều người muốn hỏi ta có câu trả lời. À, cô biết Thanh Tuyền ở đâu ư? Chỉ trong nháy mắt Lâm Vãn Vinh đã xoay người lại, hai mắt mở to... Nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của từ tiểu thư mừng đến phát điên hỏi, sắc mặt từ tiểu thư trắng bệch yêu kiều quát lên. Ngươi, ngươi làm ta đau, mau buông tay ra, ngươi thật là vô sĩ. Làm đau, Lâm Vãng Vinh sửng sốt một chút đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy mình đang nắm chặt đôi tay trắng nõn của từ tiểu thư không tự chủ bèn vuốt nhẹ. Lâm Vãng Vinh buông tay nàng ra ngượng nghịu cười nói. <cười> Do thói quen thôi từ tiểu thư đừng thèm lưu tâm, cô thật sự biết thanh truyền đang ở đâu ư Từ tiểu thư nắng nhẹ cổ tay chỉ thấy đôi tay nhỏ bé trắng nõn, trân bóng như ngọc của nàng đã bị lâm tam nắm chặt đến đỏ rực Nhìn lại gương mặt hưng phấn của hắn trong tâm nàng nổi giận lầm bầm mắng đã ngu ngốc còn mê gái Lâm Vãng Vinh cười hát hát Đa tạ từ tiểu thư khen ngợi đã lâu ta không ngớ làm hoa xi si. hôm nay ông lại mộng cũ tâm tình của ta rất tốt, à từ tiểu thư đã rõ hành tung cố thanh tuyển, phiền cô nói cho ta biết được không? Từ chỉ tình nhạt nhẽo liếc hắn không hề xúc động. Ngươi thật sự quan tâm đến vị tiểu thư này đến thế sao? Vì nàng ngươi sẵn lòng làm mọi việc sao? À đương nhiên rồi. Lâm Văn Minh gật đầu không do dự. Cảm tình của ta đối với thanh tuyền vượt ngoài khả năng tưởng tượng của cô. Chỉ cần tìm được thanh tuyền, ta chấp nhận mọi điều kiện của cô. Tiên sát, hậu gian, tái sát, tái gian, ta đều chấp nhận. Nếu ta nhíu đôi mài một chút, sẽ phải chịu để cho cô cởi cả đời. Chỉ tình gắt khẽ mặt đỏ bừng mắng. Tiên sát, hậu gian là cái gì? Lời dư thế mà ngươi cũng nói được. Ngươi thật quá vô sĩ. Nói với ngươi không được mấy câu liền bị ngươi quyên thiên tận trời. Mặt nàng đỏ tới mang tay vành tay trắng trong giường như nhuống hồng, bộ ngực đầy đặn hơi phập phồng, phối hợp với gương mặt tuyệt đẹp, bóc người giông giỏng. Trong nàng như một cây lê đang độ nở hoa trực trở, xinh đẹp cực kỳ, khiến lâm vãn vinh ngây người nhìn ngắm. Ngươi, ngươi làm gì thế? Bị hắn ngắm một cách xấu sàng, từ tiểu thư tâm phiền ý loạn gương mặt xinh đẹp của nàng đỏ hồng, thanh âm nhỏ xíu. Đây là hoàng cung! nguôi ngui không được làm sằng như lần trước À, như lần trước a từ tiểu thư ta đã làm gì sằng bậy với cô trí nhớ của ta không tốt phiền cô nhắc nhở tan chút cô phải biết ta được mệnh danh là tiểu lang quân thành thật công tử chính nghĩa không phải là hạng người chỉ có hư danh chỉ cần cô nói rõ ta tuyệt sẽ không bội tình bạc nghĩa bỏ rơi cô đâu thấy từ tiểu thư giảm chân giận dỗi lâm vẫn vinh phá lên cười ha ha Ngo Bổng vừa thấy bóng thanh tuyền lại mất dấu cũng theo đó mà vơ đi phần nào. Ngươi là đầu phóng đảng Triệu Hoa gẻo nguyệt, ta không tha cho ngươi." Từ tiểu thư siết chặt nắm đấm, vành mắt ửng đỏ, nước mắt quanh trọng, tay đấm thùi thủi liên hồi. "Ôi da, ôi chao, hỗn hào quá đùi, rằng ở chốn hoàng cung, cung Cô nương này muốn gây rối thì gây ngay, tiệt không thèm quan tâm là đáng ngỡ đâu." Lâm Bản Vinh thầm kêu khổ lật đật kéo tay nàng ai từ tiểu thư, những lời ta nói đều là xạo tuốt, từ trước tới giờ ta không hề làm sằng lòng bảy giới cô, mỗi dược đều nghiêm túc, cũ ngàn vạn lần chẳng cần để ý. Nếu không phải vậy thì là cô được tôn sưng là tiểu thư thành thật giai nhân chính nghĩa, rồi câu đó từng phụ nghĩa bạc tình với ta, ta không có để tâm đâu. Phi! Nghe hàng nói sẵn nói nhảm một hồi, tuy đang đứt mắt ngắn dài, từ tiểu thư cũng phải bật cười, lật đật quay mặt đi mặt nàng xinh đẹp lại trăng hòa nước mắt giống như đó hải đường đẫm sương diễm lệ mê người ta cần thanh tuyền ta muốn thanh tuyền lâm bẩn vinh phát giác mình đang nhìn nàng đăm đăm vội vàng mặc niệm khẩu hiệu dùng thanh tuyền áp chế từ tiểu thư xinh đẹp này trơ lại tại đại viện trong hoàng cung từ tiểu thư cũng có chút xấu hổ nhưng bị tên lâm tam này làm nhộn dù nàng hàm dưỡng rất cao cũng không nhịn nổi vội vàng lau nước mắt Từ Tiểu Thư trợn mắt giận dữ nhìn hắn hừ một tiếng. <cười> Kiếp trước ta thiếu nợ ngươi hay sao mà bây giờ cứ bị ngươi khi phụ như thế này, sao không thấy ngươi đối đãi với các nàng xảo xảo ngưng nhi như thế? Hả, điều này lại có thể đem ra so sánh sao? Lâm Vãn Vinh than dài một tiếng rồi cười hi hi, <cười> mình bạch rồi, nguyện là Từ Tiểu Thư muốn ta đối đãi với xảo xảo cùng ngưng nhi như là đối đãi với cô, a cô vừa nói đó nha. Không, không phải ta. Từ chỉ tình đó bừng mặt trong lúc cuốn quýt không biết giải thích thế nào đành mắt cỡ cúi đầu. Sống muộn gì ta cũng bị ngươi làm cho tức chết. làm Văn Vinh cười ha ha bảo. Ha, nếu cô không muốn bị ta làm tức chết cũng rất đơn giản thôi. À, từ nay chúng ta ít gặp mặt nhau là được. À, một bữa nào đó ta sẽ nói chuyện cùng Hoàng thượng nhờ người cấp một tòa nhà khác chúng ta sẽ kiếm một tòa trạch diễn xa xa nhà cố cô vậy là xong. Từ tiểu thư suy nghĩ một hồi khẽ gạt đầu, biện pháp đó tốt thiện tốt rồi chỉ là trước mắt đại qua ta đang ở trong cảnh nước sôi lửa bỏng, cả nước đang xuất tiền xuất lực để chống người hầu, nơi nơi phải tiết kiệm mới đúng, ngươi vừa được một tòa trang viện lớn lại muốn có ngay cái thứ hai, mặc dù hoàng thượng không nói gì nhưng còn văn võ đại thần cả triều sẽ nhìn ngươi rằng sao. Ngươi làm sao mà tạo lập uy tín? Có lẽ ngươi không nên bàn về chuyện đố. Chỉ cần từ nay về sau, khi ta và xảo xảo ngưng nhi gặp mặt, ngươi hãy hoang ngoãn lánh mặt, không xuất hiện là được. Cái kế bịch tai trộm chuông, tức tự lừa mình không lừa được người này, mà cô cũng nghĩ ra được, làm ván vinh chuyện ngón cái khen ngợi. <cười> tuyệt diệu tuyệt diệu đúng là diệu kế cô cùng ngân nhi và các nàng mà gặp nhau nhiều nhiễu chút thì một loạt các lão bà ta chỉ còn lại có một nửa <cười> từ tiểu xa nhìn xa trong động tiểu sinh bội phục bội phục từ tiểu thư khẽ hừ nhẹ nguyễn thắng màu cái dáng điệu của nàng thật là phong tình quyến rũ cơ hồ còn vượt các vẻ kiều mỹ của ngân nhi Nhớ tới Ngân Nhi vạn nét phong tình điên đảo chúng sinh kia, lâm bản vinh dán mắt vào từ chỉ tình, ánh mắt đắm đuối nóng bỏng. Ngân Nhi đã quyến trũ như thế kia, nếu có ngày cùng với từ tiểu thư quyển quyển xoa xoa, tức là ôm ôm ấp ấp, sẽ còn phong tình như thế nào nữa? Nghĩ đến điều đó, máu nóng dâm dật của hắn sôi trào. <cười>